Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập số 244 Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video, comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Rất cảm ơn các bạn à, Bây giờ thì mời các bạn nghe tập chuyện à, Hôm nay thì bị nhiệt miệng Nên đọc cũng khá là khó đấy Anh em mà thấy đọc mà có líu lưỡi hay là gì hết sức thông cảm nhé Hoặc là đọc ngắn Bởi vì nhiệt, nhiệt bị nhiệt lưỡi Nhiệt đọc Rất là nhiều nước bọt Khó đọc Nãy đọc hắc tê du mà Thấy khó khăn quá để Đọc tiếp nhất điểm bình xem như thế nào Ok Mọi người vào nghe chuyện nhé Nhất điểm bình Hằng Tập 244 Về phần hai cốt thối nát Ở bốn phía xung quanh Mang theo sự thần thánh Đều là những xương người đã bao nhiêu năm rồi Tu luyện bất tử quyền cùng với trường sinh quyền Mà ở tại trung tâm của đại trận này Bên trong đầm nước màu đen Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hai mắt hắn nhắm nghiền Tuy có hít thở Nhưng hắn rõ ràng lại hôn mê Đầm nước màu đen xung quanh hắn Đang không ngừng xoay tròn Theo sống nước rung động Hiện ra từng phù văn vô cùng quỷ dị Những phù văn này Giống như có đầy đủ sinh mạng Hiện tại có không ít vù văn bò đến chân thân thể của Bạch Tiểu Thuần đang chạy trong toàn thân hắn. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ quỷ dị. Ngọn đèn dầu địa cung u ám cũng liền khiến cho được bồi không khí Uy Nghiêm đáng sợ vô cùng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở bên trong đầm nước, bỗng nhìn thân thể chấn động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chấp mắt, khi hai mắt mở ra, những vù văn ở trên thân của hắn thật giống như là bị kinh động. Nhanh chóng chạy lại trong đầm nước Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Có chút mờ mịt Nhưng rất nhanh Hơi thờ quán lại trở nên dồn dập Trong mắt hắn đổ ra sự tỉnh táo Đồng thời thấy rõ chỗ bên trong đầm nước của mình Cũng thấy rõ một vài bộ hài cốt Xung quanh trận pháp Hắn muốn đứng dậy Nhưng lại phát hiện thân thể của mình Dường như là không bị khống chế Nhưng lại không cách nào có thể đứng dậy Từ trong đầm nước này Mà trên vài bộ hài cốt Đã tản ra khí thức bất tử quyền Cùng với trường sinh quyền Khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần nhất thời Nổi sóng nến quần quần Không nên dễ dỡ Bên trong đầm nước này Xem như thời điểm Lão Phu đuổi khôi hoàng chiều Ra khỏi đại lục thông thiên Bắt được tất cả người của huyết mạch khôi hoàng móng tươi của bọn họ Đã ngâm ở chỗ này quá lâu Giọng nói khàn khàn vang vọng Ở bên trong địa cung Hư vô phía trước Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo Bóng dáng thiên tôn chậm rãi đi ra Trong mắt của hắn có sự chờ mong mãnh liệt, còn có kích động phấn chấn. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự nóng như lửa, giống như nhìn thấy một viên tuyệt thế thần đan. Bạch Tiêu Thuần trần ngẩng đầu, khí thức ồ ồ, nhìn về phía Thiên Tôn, trong lòng dâng lên sự lo lắng mãnh liệt không yên cùng với bất an. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng Thiên Tôn hình như cũng không để ý tới chuyện Bạch Tiêu Thuần thức tỉnh. Ánh mắt hắn rơi vào những hài cốt ở bốn phía xung quanh, tiếp lời Những hài cốt này Chính là những kẻ khát máu Năm đó trong cuộc chiến ở Khôi Hoàng Thành Đã bị Lão Phu chấm chết Cũng có không ít Lại là những năm gần đây Sau khi Lão Phu nghiên cứu bất tử trường sinh quyền Tìm tu sĩ tới thí nghiệm Đáng tiếc Trường sinh quyền bất tử này Rõ ràng là công pháp của tất cả mọi người có thể tu luyện Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Có thể vì ta giết chóc quá nhiều Người huyết mạch Khôi Hoàng Lại có thể không cách nào tu luyện Ta chỉ có thể nghiên cứu Để cho những người khác đi tu luyện Vì thế Ta không tiếc đào lên di cốt của ba vị khôi hoàng này Đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm Nhưng thu hoạch lại quá nhỏ Bất tử quyền còn tốt Khôi hoàng chiều đã bị ta cướp trường sinh quyền Người canh giữ lăng bộ không quan tâm Là vì cách gì Đối đầu với ta cũng tốt Kéo dài khôi hoàng chiều cũng được Đều sẽ không ngừng truyền thừa bất tử quyền Ta cũng trợ giúp Để mặc cho bất tử quyền lưu truyền ở thông thiền Chỉ là đối với ta mà nói Chủ yếu nhất là trường sinh quyền Nhưng trường sinh quyền quá khó khăn Gần như tất cả mọi người Không cách nào có thể đi tới cuối cùng Nửa đường bị thất bại Xương của bọn họ bị lão phù trưng bày ở nơi đây Có lẽ cũng có thể có chút tác dụng Bao nhiêu năm rồi Người tu điện trường sinh quyền Chỉ có hai vị thành công Một vị được ta nhận làm đệ tử Còn có một vị Là nữ nhi của ta Thiên Tôn thị thảo, hình như hắn căn bản cũng không phải là nói với Bạch Tiểu Thuần, mà là đang tự nói với mình. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó, thì trong đầu nổi đen sóng to gió lớn, trong tâm thần hắn giống như là có vô số thiên lôi nổ tung. Trên thực tế, từ trước đây, khi nhìn thấy được xương cốt trên người của Đỗ Lăng Phi, trong lòng của hắn đã phát sinh nghi ngờ. Hiện tại, theo lời Thiên Tôn nói, tất cả bí ẩn đã mở ra ở trước mắt hắn. Đáng tiếc, một mặt là ta chuẩn bị không đổ. Cùng lúc kinh nghiệm của ta chưa đủ Bị đại thị, đại đệ tử của ta phát hiện ra Sau đó lần đầu tiên thử chế luyện bất tử trường sinh đàn Không đợi tiến hành Lại thất bại chưa có điều không có vấn đề gì Ta còn có lần thứ hai thiên tồn hít sâu một hơi Hắn quay đầu lại Ánh mắt đấp lánh nhìn về phía bạch tiêu thuần Nhẹ giọng mở miệng Phỉ nhi Theo giọng hắn xuất hiện Trong hư vô phía sau đường hắn Đỗ Lăng Phi từ từ đi ra Trong nhảy mắt khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phi Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ sâu thảm Nửa nụ cười khổ Hắn hiểu rõ tất cả đều hiểu Có thể so với thực lực Vẫn còn có chút chênh lệch Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phi Bạch Tiểu Thuần cất tiếng cười thảm Hắn cảm thấy mình chắc chắn là hiểu rõ Chắc chắn năm trước Trong cuộc chiến tranh thiên tôn phản loạn Chống lại toàn bộ khôi hoàng triều Thế lực của Khôi Hoàng thảm bại, bọn họ mất đi không chỉ là đại lục thông thiên, còn mất đi phương pháp bí truyền Khôi Hoàng, bất tử trường sinh công trong trường sinh quyền. Từ đó về sau, Khôi Hoàng chiều ở Man Hoang tu tâm dưỡng khí, chứ còn lại có bất tử quyền, có lẽ vì đối đầu thiên tôn, có lẽ là vì là một tia hy vọng. Giới sự can thiệp của người canh giữa lang bộ, bất tử quyền không còn là công pháp, chỉ người có huyết mạch Khôi Hoàng mới có thể tu hành, mà đã khuếp tán ra. Thậm chí ở tông ngôn đại độc thông thiên cũng có bản thiếu của bất tử quyền. Lấy phương pháp này sẽ khiến cho bất tử quyền bị giật sạch, làm cho tất cả mọi người ở thế giới thông thiên cũng có thể đi tu luyện bí pháp khôi hoàng ngày trước. Mặt thiên tồn thu được trường sinh quyền, đối với chuyện này lại không có ngăn cản. Bởi vì sau khi hắn nghiên cứu trường sinh quyền, phát hiện mình không cách nào có thể tu hành, đã có một suy nghĩ điên quần. Hắn muốn để cho càng nhiều tu sĩ tu luyện bất tử quyền Cùng với trường sinh quyền Sau đó hắn dung hợp bọn họ lại Tới tiến hành luyện bất tử trường sinh đan Tiếp đó nuốt vào viên đan dược này Lấy phương thức này Khiến cho bản thân thu được lực lượng ở bên trong bất tử trường sinh công Vì chuyện này Hiển nhiên thiên tôn nghiên cứu rất lâu bất đoạn là những hải cốt ở bốn phía xung quanh đại cung Hay là ba bộ xương cốt thi thể của khôi hoàng trước đó Đều lưu lại Để hắn nghiên cứu cùng thí nghiệm Chỉ là đáng đ Mức độ khó của trường sinh quyền giống như còn muốn mạnh hơn so với bất tử quyền. Cho nên bao nhiêu năm qua, mặc dù thiên tôn nuôi dưỡng vô số người tu luyện trường sinh quyền, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Không có một người nào có thể chân chính thành công, sợ là tối đa cũng chỉ là có gia lung mà thôi. Cho đến khi đại đệ tử quán, hàn môn lão tổ Bắc mạch sau khi tu luyện trường sinh quyền, rốt cục thu được thành công. Cái này khiến cho tâm tư của thiên tôn nóng như lửa. Cũng chính là vào lúc đó Trong màn hoang xuất hiện một vị đại năng Được gọi là huyết tổ Có thể người này có đầy đủ thiên tư kinh diễm tuyệt luân Lại có lẽ là nắm giữ huyết mạch khôi hoàng Nói chung Bất tử quyền quán đại thành Tu vi lấy đột phá này Thân thể đạt tới bán thần Có thể Nếu như không có thiên tôn xuất hiện Hắn không có đi phản bội khôi hoàng trường Như vậy sau khi huyết tổ tu luyện đại thành Lấy thiên tư quán Cũng nhất định có thể đi tu luyện trường sinh quyền Như vậy huyết tổ vô cùng có khả năng là người đầu tiên trên thế giới này thực sự tu luyện bất tử quyền cùng với trường sinh quyền tất cả đại thành đến tới đột phá vào thiên tôn. Trở thành người ở trong miệng người canh giữ lăng mộ, trên ính ếch chân chính, có đầy đủ tư cách đi ra khỏi thế giới này. Hàn môn lão tổ cùng với vị huyết tổ này ban đầu vốn là hai người đối lập, nhưng chẳng biết tại sao hai người lại phát sinh tình cảm cho nên cuối cùng phát hiện ra kế hoạch của thiên tôn. Chuyện kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần đã từ chỗ của Hàn Môn Lão Tổ biết được một chút. Hàn Môn Lão Tổ phản bội sư môn, cùng với huyết tổ bị thiên tôn chém giết. Huyết tổ diệt vong, chìm vào đáy thông thiên hạ, chỉ có một tay không cam lòng vươn đen. Hàn Môn Lão Tổ ngã xuống, lưu lại một diên phần hồn, đoạt sắc khóa thành chân đinh, ẩn vào tuyên trong linh khê tông. Từ xa nhìn về phía huyết khê tông, đạo lưỡi của nàng. Đồng thời sự bất ngờ cũng khiến cho lần luyện Đan dung hợp đầu tiên trong kế hoạch của Thiên Tôn, lúc đó thất bại. Mà Thiên Tôn Hiển như là không buông tha kế hoạch này. Ở trong 5 tháng sau này, hắn cùng lúc tìm kiếm biện pháp khác rời khỏi mảnh thế giới này. Về phương diện khác lại đang không ngừng thử nghiệm, kế hoạch bất từ trường sinh Đan xem như là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nếu như trước sau không có người thứ 2 có thể tu luyện trường sinh quyền đại thành, có thể kế hoạch này cuối cùng vẫn sẽ dần dần bị Thiên Tôn buông tha. Nhưng hiện nhiên trước khi Thiên Tôn buông tha Nữ nhi của Đỗ Lăng Phi Rốt cục đã trở thành người thứ hai Tu luyện trường sinh quyền thành công Mà sau khi xương của Đỗ Lăng Phi Trở thành hình dạng thủy tinh Điều đó có thể thấy được Đỗ Lăng Phi Đối với tu luyện trường sinh quyền Không nói là đạt tới trình độ của Bạch Tiểu Thuần Đối với bất tử quyền Nhưng từ tu vi đột nhiên tăng mạnh Cũng có thể nhìn ra tranh đạch không bao nhiêu Dù sao Sau lưng của nàng là Thiên Tôn Ở dưới sự bồi dưỡng của Thiên Tôn Đỗ làng phi tu luyện tất nhiên là cực kỳ thuận lợi. Nhưng đồng thời, đối với việc nữ nhi của mình tu luyện thành trường sinh quyền, mặc dù thiên tôn có lạnh lùng tàn khốc vô tình đi nữa, thì trong lòng cũng trở nên dao động. Một mặt là khát vọng muốn rời khỏi mảnh thế giới này, mặt khác lại là hy sinh nữ nhi của mình. Sự lựa chọn này khiến cho thiên tôn cũng do dự. Cho nên, mới có cuộc chiến tuyệt thế ở Măn Hoàng trước đây, hắn cùng với tiêu nữ hài hợp tác, muốn giết chết người canh giữ làng mộ. Cho nên cũng mới có quỷ mẫu ở trên chiến thuyền nỗ lực mượn chiến thuyền Giờ khỏi mạnh thế giới này Đáng tiếc tất cả đều thất bại Khi đó thiên tôn đã điên cuồng Hắn không chỉ một lần thì thào Cũng chỉ nói cùng có một câu Lão quỷ canh giữ lăng mụ Tất cả những điều này đều là do người ép ta Theo thiên tôn Điều này đích xác đã do người canh giữ lăng mụ ép buộc mình Khiến mình chưa có thể đi con đường cuối cùng này Hắn không cam lòng Nhưng lại không có quá nhiều lựa chọn Cho nên hắn lựa chọn đề nghị quyết chiến đối với Màn Hoàng Hắn lựa chọn muốn tiêu diệt tất cả sức sống ở Màn Hoàng Giết chết người canh giữ lăng mộ Phá tan Minh Hà Chặt đất tất cả huyết mạch của khôi Hoàng Triều Cũng chính là lúc này Bất tử quyền của Bạch Tiều Thuần Lại kế tiếp huyết tổ Đại Thành Ở trước mặt thi sinh cốt nhục của mình Hay là tuổi thọ của mình đoạn tuyệt Khát vọng muốn rời khỏi thế giới này Đã đạt tới mức điên cuồng Khiến cho Thiên Tôn lựa chọn vấn đề trước Vì vậy Seth đã từng thấy thất bại Đỗ Lăng Phi bị hắn Lấy nô ấn khống chế trước tiền Sau đó Hắn đặng đẽ chờ đợi Bạch tiêu Thuần xuất hiện Cho đến khi xác định bất tử quyền của Bạch tiêu Thuần Thật sự đại thành Hắn đưa tay ra Ở trong tình cảnh không có người nào có thể ngăn cản Bắt giữ Bạch tiêu Thuần từ man hoặc Bạch Tiều Thuần cay đắng nhìn Đỗ Lăng Phi Từ phía sau lưng Thiên Tôn đi ra Trong mắt hắn, thần sắc của Đỗ Lăng Phi dại ra Giống như là tượng gỗ vậy Hoàn toàn không có chút linh động nào Duy nhất chỉ có nô ấn sâu bên trong mắt Đang chớp động gấp gấp Vô cùng quỷ dị Tiểu Độ Đo Bạch Tiểu Thuần chật vật mở miệng Thời điểm hắn nhớ tới cảnh tượng ở Bắc Mạch Thiên Tôn lại dụ nàng cùng mình Đưa tới mặt quỷ Nghĩ tới Đỗ Lăng Phi lúc đó Trong mắt hắn đầy vẹo bất mát cùng với bị thường Không định oán tạp Ta vốn cũng không muốn như vậy Tất cả đều là do người cạnh giữ lăng mộ Thiền tồn ngừa mặt lên trời cười to Trong tiếng cười kia mang theo sự phức tạp Lại hình như có một tiệm bi thương như vậy Mang theo kiên quyết còn có điên cuồng cực hạt Thiền tồn đã điên rồi Lúc này trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng dường như có thể phá vỡ toàn bộ trời cao vào mặt đất Hắn đứng ở nơi đó Đã không thể ung dung giống như trước kia Mà trong mắt hắn mang theo huyết sắc điên cuồng Hắn dơ tay phải lên Bầm quyết chỉ về phía đỗ lang phi Dưới một chỉ này Thân thể của đỗ lăng phi chợt chấn động Nàng chậm rãi ngầm đầu Thần sắc dại ra Nàng đi từ từ về phía bạch tiểu thuần Ở trong sự cay đắng của bạch tiểu thuần Hắn nhìn đỗ lăng phi dần dần tới gần Cho đến khi nàng đi vào trong đầm máu màu đen Máu loãng màu đen Dính vào chiếc váy màu trắng của hắn. Mỗi một vù văn quỷ dị Đều thâm lâm theo váy màu đen, bò lên ở trên toàn thân người của Đỗ Lăng Phi, không ngừng chạy lên, khiến cho Đỗ Lăng Phi giờ phút này thoạt nhìn càng quỷ dị hơn. Cứ như vậy, nàng đi tới trước người của Bạch Tiểu Thuần, tay phải nàng từ từ lên, cho đến khi đặt ở trên thiên đình của Bạch Điểu Thuần. Ở trong quá trình giơ tay lên, trong một tích tắc này, toàn thân nàng chợt tản ra ánh sáng mảnh điệt giống như thủy tinh. Một khí tức trường sinh quyền Từ trên người đỗ lằm Phi bỗng nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, tiếng cười của thiên tôn chuyển ra. Tay phải hắn hung hăng đập về phía mặt đất. Toàn bộ địa cung ầm ầm chấn động. Trận pháp xung quanh lập tức lại lập lè ánh sáng mãnh điện. Ở trong ánh sáng đế ra, Những hải cốt tạo thành trận pháp. Rốt cuộc cũng dùng mắt thường có thể thấy được chúng đang tàn giả. Nhất là xương cốt của ba bộ thi thể khôi hoàng trước đây cũng đã không ngừng tan giả. Theo hải cốt tàn giả, Theo ánh sáng trận pháp trói mắt Lúc này máu loãng đen Ở trên đầm nước màu đen Ở trung tâm trận pháp nhất thời quần quẩn Ở nơi này Chúng không ngừng xoay tròn Càng nhiều phù văn từ bên trong xuất hiện Đều điên cuồng phun ra xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần Cùng Đỗ Lăng Phi Từ thất khiếu của bọn họ không ngừng chui vào bên trong Sự đau đớn mãnh điện Khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dày Nhưng trong mắt của hắn Phần nhiều lại là bi thương cùng vẫn nộ Hắn bị thương trước tình cảnh của Đỗ Lăng Phi Hắn phấn nộ đối với sự vô tình của thiên tôn Muốn chết sao Trong tiếng cười thảm của Bạch Tiểu Thuần Trong đồng hắn lại nỗ lực hô hắn hàn môn đáo tổ của Bắc Mạch Nhưng lại giống như bị đóng cửa Hoàn toàn không có chút đáp lại Thân thể hắn bị rất nhiều phù văn Dũng mãnh tràn vào Không khống chế được tàn ra ánh sáng màu vàng máy điện Ánh sáng màu vàng này Sáng chói đến Hình như là ăn ý cùng với ánh sáng thủy tinh Ở trên người của Đỗ Lăng Phi Loại ăn ý này ở dưới sự mãnh liệt cực hạn Trận pháp này hoàn toàn chuyển đến đỉnh phong Từ chỗ của Đỗ Lăng Phi Chuyển đến một tia lực hút không cách nào có thể hình dung Trong nhai mắt Lực hút này lại mang theo tay của Đỗ Lăng Phi Trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run dày Nhìn Đỗ Lăng Phi đỡ đẫn Hắn từ từ nhắm hai mắt lại Nhưng ngay khi hai mắt hắn nhắm lại Trong nhai mắt Trong mắt của Đỗ Lăng Phi Đột nhiên xuất hiện sự dễ dụa Mãnh nghiệt Thân thể của nàng run dày Tay phải của nàng run dày Giống như là muốn dơ lên Cho dù bị nô ấn Nhưng nàng theo bản năng Giống như vẫn không nguyện ý Đi tổn thương Bạch Tiểu Thuần Nô ấn trong thân Cuối cùng có thể theo bản năng dễ dụa Có thể tưởng tượng được Ở trong lòng của Đỗ Lăng Phi Tâm tư nàng không muốn tổn thương Tức Bạch Tiểu Thuần Ngoan cường tới mức nào Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động Hắn cảm nhận được ngón tay Đang đặt trên thiên linh run dày Hắn mở mắt ra, nhìn thấy được chính là gương mặt của Đỗ Lăng Phi, gần như là vặn vẹo. Còn nữa, phù văn nô dịch ở trong mắt nàng, nhanh chóng chớp động, cùng với thân thể nàng rung động. Tiểu Đỗ Đo Trong tiếng thì thảo của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Thiên Tôn cũng có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, sự phức tạp này đã bị mạnh mẽ xóa đi. Điên của một lần nữa ngưng tủ, dơ tay phải lên. Thiên Tôn nhìn về phía nữ nhi của mình, bỗng nhiên rơi một ngón tay đen. Dưới một chỉ này, thân thể của Đỗ Lăng Phi chấn động mạnh một cái Dần dần nô ấn trong mắt thay thế tất cả sự thống khổ của nàng Thân thể run dày đã bình tĩnh trở lại Tay phải run dày cũng trở nên vững vàng Một lần nữa đặt ở trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần Đôi mắt nàng vô thần, nhìn Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút tâm tình dao động Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được loại bi ai cực hạn ở trong xương cốt nàng Miệng Bạch Tiểu Thuần thoáng mở ra, cuối cùng lại chậm mặt Cũng nhìn Đỗ Lăng Phi Lần này hắn không nhắm mắt lại nữa Giờ như hắn cũng biết sinh mạng của mình Đã đi đến điểm cuối Hắn có thể làm Chính là ở thời điểm trước khi hồn phi phách tán Khiến cho bóng hình trước mắt Trở thành điểm vĩnh hằng cuối cùng Trong sinh mệnh này của mình Âm một tiếng Ở thời điểm trận pháp địa cung này hoàn toàn mở ra Khi những hải cốt ở bốn phía xung quanh Không ngừng dung hỏa Trong nháy mắt khi tay phải của Đỗ Lăng Phi Ấn ở thiên linh của Bạch Tiểu Thuần Có tiếng nổ lớn phát ra trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt, không cách nào có thể hình dung, vào giờ phút này cho giống như là sóng dữ dâng lên ngập trời ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Sức sống của hắn, tu vi của hắn, máu thịt của hắn, linh hồn của hắn cùng với tất cả, vào giờ phút này đều bị lực hút ở trong tay Đỗ Lăng Phi truyền tới, điên cuồng hút đi. Dường như tất cả mọi thứ ở trong cơ thể đều bị khuy nát, xương, máu thịt Kinh mạch, tất cả mọi thứ đều ở trong sự vỡ nát diệt vong này Hóa thành một sức sống bản mạc nồng đậm đến cực hạn Mà sức sống này chính là thứ thiên tôn cần Lúc này đang điên cuồng bị hút vào trong cơ thể của Đỗ Lăng Phi Bạch Triều Thuần là đại dược bất tử Đỗ Lăng Phi lại là lò luyện đan trường sinh Sau khi lò luyện đan trường sinh đang hấp thu đại dược bất tử Sẽ tự lấy tất cả mọi thứ của mình Lấy đi sự cô cản diệt sạch của lò luyện đan Ở trong một chớp mắt từ vong này, đổi lấy một viên bất tử trường sinh đan. Nhanh, sẽ nhanh thôi. Bất tử trường sinh đan, ta chờ bất tử trường sinh đan cả đời. Thiên Tôn đứng ở một bên, điên cuồng cười ha ha. Hắn nhìn nữ nhi Đỗ Lăng Phi của mình, dưới sự điều khiển nô ấn của mình, đang nhanh chóng gấp thu tất cả mọi thứ của Bạch Tiêu Thuần. Hơi thở quán gấp gáp vô cùng, khuôn mặt hắn cũng có chút vặn vẹo. Ngay cả giọng nói của hắn cũng có chút thay đổi làn điệu. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dày kịch liệt Trong cơ thể đau đớn mãnh nhiệt Nhất từ trước đến nay Cho dù Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử quyền Từng chịu qua rất nhiều thống khổ Nhưng có lẽ so với lúc này Tất cả căn bản chỉ là nhỏ bé không đáng kể Thân thể hắn đang từ từ gầy xuống Tóc hắn cũng mất đi ánh sáng rực rỡ Bất tử huyết trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất Màu sắc của bất tử cốt cũng từ từ ảm đạm gần bất tử, thịt bất tử Cùng với da bất tử Đều giống như là bị thoái hóa Loại này, hắn không cách nào có thể dễ dụa, không cách nào phản kháng. Thân tử hắn bị móc sạch, sức sống bị hút đi khiến chỗ ý thức của Bạch Tiểu Thuần đều từ từ xuất hiện hoàng hốt. Trong đầu hắn, hiện ra tất cả những gì bản thân hắn trải qua khi ở trong màn hoang. Có Bạch Hạo, có Cự Quỷ Vương, có Hồng Trần Nữ, có Chù Nhất Địch, cho đến khi hiện ra nghịch Hạ Tông. Còn có Lý Thanh Hậu, Tống Quân Uyển, thần Toán Tử ở bên trong nghịch Hạ Tông. Tất cả mọi gương mặt tồn tại ở bên trong ký ức của hắn Vào giờ phút này Tất cả đều đang xẹt qua trước mặt hắn nghịch Hà Tông Bạch tổ thuần nỉ non Người ngoài đã không cách nào có thể nghe được Hình như chỉ có chính hắn mới có thể nghe được Dần dần thân thể hắn càng thêm suy yếu Tóc hắn đã khô héo Rơi lạ tả xuống phía dưới Không đợi chúng rơi vào đầm nước liền trở thành cho bụi Thân thể hắn đã gầy vô cùng Trong mắt hắn cũng giống như là ánh nến gần tắt Ảm đạm vô cùng Mà giờ khắc này Trong đầu hắn hiện lên Đã không còn là nghịch Hà tông nữa Mà là thông thiên hạ du đông mạch Linh khê tông Hình như ký ức cả đời này Vào giờ phút này chảy ngược Hắn thấy được linh khê tông ở bên trong mình Thấy được bóng người ở dưới thảo mộc thạch bì Thấy được dáng vẻ linh vĩ kê Ở cạnh mình liếm môi Ngồi sổm ở nơi đó Thấy được trương đại bàn Đã đi xa đại thế giới Thấy được sư tỷ đang ngã xuống Thấy được hầu tiểu muội Thấy được tất cả Hắn đã sắp không còn hít thở Trên thân thể gầy dơ dương Tất cả da đều đã nhằn nhau Tràn ngập nếp nhằn Đồng thời cũng có từng viết bầm tử vong Không ngừng khuếch tán Hàm giang quán cũng bắt đầu từ từ rơi ra Toàn thân hắn thoạt nhìn Giống như là một cái xác khô Giống như bị chôn vùi ở bên trong mộ từ rất lâu Thậm chí Hắn đã không cảm giác được thống khổ Cái tay ở trên thiên linh kia Giống như là một cái hố đen đang không ngừng cắn nuốt Hình như đã thành thói quen với sự đau đớn mãnh liệt này Bất tử quyền quán Đã bị hút đi 8 phần 10 Sức sống quán cũng như vậy Chỉ còn lại ý thức dần dần hiện ra Không còn là Linh Khê Tông nữa Mà là Mạo Nhi Sơn Hình như mơ hồ nhìn thấy được Ở trên Mạo Nhi Sơn Có một người thiếu nhiên Cũng không biết là cầm như thế nào Lại đặt cả 7-8 cái búa Cùng với dao làm bếp Đều ở trên người Trong lúc lên núi ném lùng tung ra ngoài Ở đỉnh núi kia Ở trong thiên lôi Nén hương đang cháy giờ Nhìn bộ dạng của người thiếu niên này khẩn trương Lại mang theo cảm giác tức cười Bạch Tiểu Thuần muốn cười Nhưng hắn không khống chết được thân mình Có lẽ đây là chuyện tốt Bởi vì giờ khắc này Hình dáng quán chỉ giữ lại được da bọc xương Giống như lại bộ xương khô Nếu như cười Như vậy có thể còn khó coi càng là dọa người hơn so với khóc. Ý thức hắn càng thêm mơ hồ, dường như không cảm giác được thân thể mình, giống như vào giờ phút này, linh hồn muốn lao lên trên không trung, hình như trên bầu trời có một vòng xoáy đang hút đi tất cả mọi thứ của mình, muốn hút tất cả linh hồn của mình qua đó. Sức sống quán đã chỉ còn lại không đến một phần. Da tay quán không chỉ khô cằn, cũng xuất hiện vết nứt nẻ, hình như là vừa đụng tới sẽ trở thành cho bụi. Giống như là lục phổ ngũ tạng của hắn vậy Lực lượng bất tử quyền Đã hoàn toàn biến mất Chỉ có xương của hắn, Hình như vẫn ẩn trước một tiên lực lượng Bất tử cuối cùng Mặc dù tàn ra ánh sáng màu vàng không nhiều lắm Nhưng trong da tay của hắn... Nhưng trong da tay quán vỡ nát Vẫn có thể lộ ra Cũng chính vào lúc này Ở trong đầu hắn hiện ra Hình như sẽ là hình ảnh cuối cùng Hình ảnh kia Một tiểu đồng khóc quỳ gối ở bên giường Nhìn người thân ở trên giường hấp hối Tiếng khóc rất lớn Rất lớn Tiểu thuần Không cần phải sợ Một bàn tay lạnh như băng Từ từ xoa ở trên chán của tiểu đồng Giọng nói suy yếu Khẽ khẽ thỉ thao Cầm nén hương này Người không phải là mộng tường Trở thành tiên nhân dọc. Cầm lấy nó đi. Tiểu đồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầy nước mắt. Cầm lấy que hương kia. Như đại ngơ ngác nhìn người thân của mình. Mất đi tất cả khí lực. Cánh tay rũ xuống. Ở trước mắt mình. Trong sự kinh ngạc. Nước bắn hắn lại không ngừng được. Chảy xuống. Hắn hình như là ngận người rất lâu. Rất lâu. Cho đến có khi người xông vào trong căn phòng Ôm hắn lên Sau đó Tiểu đồng nhìn người hàng xóm từ bên ngoài đi tới Nhìn ánh mắt đồng tình của mỗi người bọn họ Nhìn hộn họ Nâng thi thể của người thân lên Tiểu đồng lặng lẽ lưu vào trong góc Ôm đầu gối của mình Trong tay nắm chặt Chính là que hương kia Tại sao phải có tử vong Ta Ta muốn cả đời đều còn sống Ta muốn cho người bên cạnh ta Cả đời đều còn sống Thật là vui vẻ Ta muốn Ta muốn trường sinh Giọng nói của tiểu đồng vang vọng Ở bên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Mặc dù cảm rúc càng xa Giống như là sắp biến mất Nhưng hình như ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Đã sớm trở thành vĩnh hẳn Một cảm giác mệt mỏi Từ trước tới nay chưa từng có Bắt đầu hiện lên Ý thức của Bạch Tiểu Thuần hình như ở trong giọng nói của Tiểu Đồng Ở một nơi vĩnh hằng Từ từ đi xa Càng lúc càng xa Nhưng ngay khi ý thức quán anh dần tiêu tan Trong trước mắt Bỗng nhiên Có một giọt nước mắt rơi vào phía cánh tay khô nứt nẻ quán Thấm vào bên trong Ở trong ý thức càng thêm hốn đoạn quán Từ từ tạt ra Nước mắt Bạch Tiểu Thuần thì thào Hắn dường như cảm nhận được sự cay đắng ở trong giọt nước mắt này. Hắn sử dụng một tiêu khí lực cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được trước mặt. Thân thể đỗ lăng phì run dày, nô ấn trong mắt chớp động cực kỳ mãnh điện. hai mắt dường như muốn bảo phát ra, nhưng vẫn dễ dỡ. Cho dù bản thân diệt sạch, cũng muốn nâng tay phải lên. Cha, cầu xin cha. Trong sự dễ dụ run dày, Đỗ Lăng Phi nô ấn để ép xuống nàng Nàng mở miệng tuyệt vọng, chật vật nói Giọng nói này, tùy rất hơi, nhưng lại giống như là thiên lôi Nổ vang ở trong tâm thần của thiên tôn, khiến cho thân thể của thiên tôn cũng run dày Trái tim của thiên tôn bị xe rách, đau đớn kịch niệt Giống như một sự vật rất quan trọng của sinh mệnh ban đầu vốn đất tiều toàn Theo lời nói của Đỗ Lăng Phi, lại lần ớt nổi lên Trong đầu hắn hiện đen Là hình ảnh nỗ lăng phi khi còn bé Cầm lấy vạt áo của mình Với giọng nói đầy chờ con gọi cha Hình như không biết bắt đầu từ khi nào Phi nhi Đã không còn gọi mình là cha nữa Mà là phụ thân Phi nhi Thân thể của thiên tôn có phần run dày Khi tức của hắn gấp gấp Trong mắt hắn cũng trật hiện ra sự dãy dụng Đây dù sao Là nữ nhi của hắn Cốt nhục ruột thịt quán Cả đời này của Thiên Tôn Mặc dù có định vị cao quý là chủ của thế giới thông thiên Nhưng đạo lưỡi cũng không nhiều Bao nhiêu năm rồi Càng không có đối dõi xuất hiện Cho đến khi Đỗ Lăng Phi sinh ra Trở thành nữ nhi duy nhất của hắn Về phần mẫu thân của Đỗ Lăng Phi Trong lòng Thiên Tôn một lòng muốn rời khỏi mảnh thế giới này Căn bản không có vị thế gì Đã từ lâu mất đi Vãnh điện dễ dủa Giống như là nhân tính cùng dục vọng Đang tranh đấu ở trong tâm thần thiên tôn Giống như biết được ý thức quán thành hai phần Đang không ngừng áp chế đã nhỏ Vì mình có thể sống lâu Thêm một vài năm tháng Vì có thể rời khỏi cái thế giới giống như là lồng giam này Mà hy sinh cốt nhục của mình Đáng để như vậy sao Ý thức đại biểu cho nhân tính Hình như đang ở trong đầu quán Lo lắng gầm thét giận dữ Dưới tình huống một bên nữ nhi ruột thịt Một bên đại là thọ nguyên không nhiều lắm Khát vọng đối với sinh mệnh Cùng với điên quần muốn đào ra thế giới Giống như lồng giam này Đỗ làng phì đang dễ dủa Thiền tột Cũng đang dễ dủa Cha Cầu xin cha Đỗ làng phì khóc Thân thể của nàng run dày Ở giữa sự nua ấn này Mỗi một lần nàng dễ rủa Ở trong tâm thần dường như là đều nâng dâng lên sóng gió Ở trong gió bão này Linh hồn nàng giống như là chiếc thuyền nhỏ Ở trong cơn sóng dữ Bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ Nhưng nàng vẫn còn đang cố gắng Còn đang kiên trì Nàng không muốn đi tổn thương bạch tiểu thuần Nàng cũng không mong vụ thân mình biến thành bộ dạng như hiện tại Tim nàng đau đến đến cực hạn Giống như một hài đồng bất lực Chỉ có thể đi cầu xin Trong trí nhớ của nàng phụ thân nàng vẫn không phải là bộ dạng như vậy Cũng không biết bắt đầu từ khi nào Tất cả đều đã thay đổi Sự thay đổi khiến cho nàng cảm thấy xa lạ Sự thay đổi khiến cho nàng khiếp sợ Sau khi chia tay Bạch Tiểu Thuần Ở Bắc Mạch Trở lại thông thiên đảo Dần dần Đô Lăng Phi cảm thấy suy nghĩ của mình Giống như đều chậm lại Cho đến khi nàng nghe được Từ trong đạm cung Một tiếng giết gạo đầy phức tạp của phụ thân Sau đó Nàng mất đi sự khống chế đối với thân thể Nhưng ý thức của nàng vẫn còn Nàng tận mắt thấy mình cắn đuất sức sống của Bạch Tiểu Thuần Thế được bạch tiểu thuần đang chậm rãi tử vong Thế được bộ dạng thi thảm kia Nàng suy sụp Cha Đỗ lòng phì càng thêm run dày Nô ấn trong mắt nàng chấp động đến cực hạn Ý thức miễn cưỡng khôi phục Ở trong sự đối kháng này Dần dần nghìn lở trăm lỗ Nhưng lời nàng vừa nói ra Thiên tôn ở bên kia chợt ngởng đầu Trong hai mắt đỏ đậm lộ ra sự điên cuồng Cầm miệng Cầm miệng cho ta Thiên Tôn thờ hồn hền, gầm ghé Giống như là tiếng sấm xét trực tiếp nổ ở khắp nơi Trong mắt hắn, sự điên cuồng càng lúc càng nhiều Cũng vào giờ phút này, nhân tính ấm áp Đã bị dục vọng hoàn toàn đè xuống Trong đầu, hình ảnh liên quan tới Đỗ Lăng Phi Còn bị hắn trực tiếp xóa đi, hoàn toàn bị chặt đứt Trong một chấp mắt này, hắn không còn là phụ thân của Đỗ Lăng Phi Hắn chỉ là Thiên Tôn, vì tuổi thọ của mình Vì khát vọng của mình Bất cứ giá nào cũng không quan tâm Cùng bạch tiểu thuần dung hợp với nhau Khiến cho bất tử trường sinh hợp là một Mới là sứ mạng của người Cũng ý nghĩa tồn tại lớn nhất của người Hơi thở của thiên tôn Nhanh chóng trở lại bình tĩnh Lúc này ở trong biểu tình dư tợn Lộ ra sự lạnh đùng tàn khốc vô tình Hắn thàn nhiên dơ tay phải lên Chỉ một cái Nhất thời nô ấn trong mắt của Lũ Lăng Phi Nhanh chóng chấp động Trực tiếp trở thành màu đỏ Dường như ý thức của nàng đã trực tiếp bị trấn áp Dưới sự nô ấn này Nàng dơ tay phải lên Trong sự run dày Từ từ một lần nữa Hạ về phía thiên linh của Bạch Tiểu thuần Trong lúc đưa tới gần Tay phải của Đỗ Lang Phi Run dày càng lúc càng lợi hại Trong mắt nàng dễ dụa Cho dù là nô ấn màu đỏ hạ xuống Sự dễ dụa vẫn quật cường, thoáng hiện Ánh mắt thủy tinh toàn thân từ trên xuống dưới Đều nhanh chóng bạo phát ra ta không Nước bắt đỗ lăng phì chảy xuống càng nhiều hơn Từng giọt rơi xuống nhỏ xuống trên người của Bạch Tiểu Thuần Trong miệng nặng Chật vật nói ra hai chữ này Cho dù chán nổi gân xanh Cho dù ý thức trong cơ thể cùng nô ấn Đang trong sự đối kháng Đã khiến cho thân thể của nàng xuất hiện từng vật máu dường như cả người đều muốn chia năm xẻ bầy Cho dù thần thức của nàng Có vỡ nát thành những mảnh nhỏ Nhưng nàng dễ sủa cũng phản kháng Không có dừng lại Sự kiên nghị của Đỗ Lăng Phi vào giờ phút này đã hoàn toàn biểu lộ ra Sự kiên trì của nàng, quyết định của nàng cũng được biểu lộ ra Đây là thà rằng mình tan vỡ cũng tuyệt đối không đi trái lại với ý chí của bản thân Bạch Tổ Thuần kinh ngạc nhìn tất cả những điều này Giờ khắc này ở dưới tình huống toàn thân hắn đã mất đi gần như là tất cả sức sống Ý nghĩ đã ốn loạn Hắn mở miệng dần như muốn nói cái gì đó Nhưng lại không có khí lực nói ra cho dù chỉ là một chữ Chỉ là những giọt nước mắt này Rơi ở trên người Sau khi thấm vào lớp da khô Ở trong tâm thần quán tạo nên từng vòng rung động Nghệt tử Mắt thay đổi lăng phì vì phản kháng Lại có thể lựa chọn bản thân mình hình thần câu diệt Sự tức giận của thiên tôn trợt bảng phát lên Thân thể hắn bước một bước đi ra Lại trực tiếp xuất hiện ở bên trong đầm nước màu đen Hắn đến Lập tức khiến cho vòng xoáy của đầm nước này Chuyển động nhanh hơn Nhưng những phù văn màu đen này Cũng không dám tới gần Chỉ di chuyển ở bốn phía xung quanh Không có đi để ý tới những phù văn này Trong mắt thiên tôn tràn đầy sự điên cuồng Sau khi tới gần Tay trái hắn bỗng nhiên dơ lên Một tay đặt ở trên thiên linh của đỗ lăng phì Tay phải thì đồng thời dơ lên Đè trên đầu của bạch tiểu thuần Yếu đuối gần như muốn chết Hắn hùng hằng trực tiếp khiến cho trán của bạch tiểu thuần Cùng trán của nỗ lăng phì va chạm vào nhau Tiếp giáp lại cùng một điểm Ban đầu Ta vốn còn có dự định Luyện thành bất tử trường sinh đan Rời khỏi thế giới giống như là lồng giam này Có một ngày Ta có thể trở thành thái cổ Còn có thể nghĩ biện pháp cứu người sống lại Nhưng người lại dám vi phạm ý chí của ta Vì sao Người tại sao lại muốn vi phạm ý chí của ta Biểu tình của thiên tôn dứt tận cực kỳ đáng sợ Trên dưới toàn thân hắn tàn ra sự điên cuồng đến cực hạn Mặc cho đỗ lăng vi Dễ dụng như thế nào Đều chỉ là chuyện vô nghĩa Trong đầu nàng ý nghĩa muốn hủy diệt chính mình Sau khi bàn tay của thiên tôn đặt ở thiên đinh Suy nghĩ này đã trực tiếp bị phá hủy Không chỉ nàng không cách nào có thể điều khiển thân thể cái cả ý thức dễ dụng Cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào Giờ khắc này dưới sự áp chế mạnh mẽ của thiên tôn Thân thể khô quắt của bạch tiểu thuần chấn động Thân thể đỗ làng phì không ngừng run dày Trên người của bọn họ Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng thủy tinh Đồng thời lập lè Giữa chúng giúp cuộc xuất hiện dấu hiệu dung hợp Chẳng qua Là bảo người cắn nút bạch tiểu thuần này mà thôi Chẳng qua là muốn luyện các người thành bắt từ trường sinh đan mà thôi Nếu có lựa chọn khác Ta cũng không muốn làm như vậy Thiên tôn lạc giọng giết gào Hình như chỉ có sử dụng âm thanh lớn đi gào thét Mà có thể đi thuyết phục được chính mình Lại dường như Hiện tại hắn nói những lời này Không phải là nói cho Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lang Phi Mà là đang nói với chính hắn Nhưng ta không thể đánh cược Sau khi người cánh giữa lang bộ tử vong Cánh cửa của thế giới rất tự mở ra Hay vĩnh cửu phong kín Một khi phong kín Cho dù bất tử trường sinh đan đại thành Cũng không làm nên chuyện gì cả Chỉ cần luyện hóa các người nuốt vào bất tử trường sinh đan Ta có thể chuyển hóa nó thành bất tử trường sinh công Một mặt là không biết Nhưng một khi xuất hiện Lại không cách nào có thể nghịch chuyển Về phương diện khác Lại là tất thành Đổi lại các ngươi là ta Các người cũng sẽ lựa chọn như vậy Mà một khi ta thành công Đến khi đó Ta không còn là chuẩn thiên tôn nữa Mà là thiên tôn trần chính Phù hợp với ý chí thế giới Rời khỏi mảnh thế giới này Chỉ ở một ý niệm Vì sao ngươi phải phản kháng? Giống như đại sư tỷ của ngươi năm đó Cũng phản kháng ta Vì sao? Nàng là vì huyết tổ kia Ngươi là vì bạch tiểu thuận này Vì sao? Chỉ cần ta có thể ra ngoài Lấy tư chất của ta Ta nhất định có thể thành tựu thái cổ Ta có khả năng khiến có các ngươi sống lại Các ngươi Thế nào là ích kỷ như vậy chứ? Thiên tôn xích gạo Khiến cho thiên địa ở bên ngoài biến hóa kịch tiệt Gió nổi mây phun khắp nơi trong toàn bộ thông thiên hải đều là sóng lớn ngập trời. Mà dưới đất đạo cung này, giờ khắc này ở trong khí thế thiên không ngừng khuếch tán, ở dưới tâm tình hắn cực kỳ dao động, trận pháp địa cung vận chuyển cũng đến trình độ cực hạn. Trong tiếng nổ lớn, vòng xoáy đậm nước màu đen càng lúc càng lớn, tất cả hài cốt ở bốn phía xung quanh đều dung hòa, đồng thời thân thể của Bạch Tiêu cùng Đỗ Lăng Phi cũng bắt đầu dung hợp với nhau. Hình như trận pháp này là một lò luyện đan cực lớn, muốn đi luyện hóa tất cả vào bên trong, ngưng tụ một thành viên. Bất tử Trường Sinh Đan. Trong cả đời này của Bạch Tiểu Thuần, đây là một lần nguy cơ sinh tử mãnh liệt nhất, hắn không cách nào có thể ngăn cản, cũng không có khí lực giãy giụa. Tất cả mọi thứ sau khi thiên tôn ra tay, khiến cho hắn cùng với Đỗ Lăng Phi mạnh mẽ dung hợp, hình như lại đã trở thành kết cục đã định. Quyết định tu luyện cả đời này của hắn. Cuối cùng sẽ cùng với đỗ Lăng phi Ở dưới trận pháp giống như lò luyện đan này Hóa thành một viên tuyệt thế đại đan Khiến cho thiên tôn từ đây về sau siêu thoát Nhưng Bạch Tiều Thuần vẫn ngây thơ cho rằng Có đỗ lăng phi ở đây Giữa mình cùng với thiên tôn lại không có thâm cừu tựa như biển Sau lưng của hắn còn có người canh giữa lang bộ Còn có đệ tử Bạch Hạo Quá nhiều con át chủ bài Khiến cho Bạch Tiều Thuần tự tin nhất định Chỉ là Tất cả những điều này Cũng chỉ là hoa trong gương chân ở trong nước. Ý thức quấn từ lâu đã mơ hồ, khác nhau chính trà, đến khi tức chân người của Đỗ Lăng Phi, khiến cho hai người ở trong lúc dung hợp này, trong đầu Bạch Tiêu Thuần, trong nháy mắt có được sự tỉnh táo. Có thể tất cả những điều này cũng là tính toán của người canh giữ lăng mộ. Trong lúc Bạch Tiêu Thuần thì thào, ý thức lại mơ hồ, gần như khi Thuần ý thức được người canh giữ lăng mộ ở trong lần nguy cơ sinh này của mình, Đã làm ra một lực thúc đầy nào đó Đồng thời bên trong ban hoang Sâu bên trong mặt đất của khôi hoàng thành Trong đống đổ nát dưới ba thành Trên tòa thành tháp không trọn vẹn này Người canh giữ lăng mộ Khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hai mắt vẫn đục mở ra Bạch Tiểu Thuần Hy vọng người Không nên hận ta Đây là sứ mệnh tồn tại của ta Cũng là sứ mệnh của Minh Hoàng Người canh giữ lăng mộ cay đắng Nhỏ giọng nói Hắn chậm rãi ngừng đầu Nhìn về phía hư vô Ở điểm cuối Nơi man hoang này Có một hoàng hà người ngoài Không nhìn thấy được Nước sông tối tăm Quần quận chảy xuôi không ngừng Đại biểu ngược lại Sức sống của thông thiên hải Còn sông này Là đại biểu tử vong Bên trong nước sông Chảy xuôi vô số oan hồn Lượng linh hồn này đang dễ dụng giết gào Nhưng lại không có cách nào rời khỏi nước sông Chỉ có thể theo nước sông chảy đi xa, đưa vào luân hồi. Sông này tên là Minh Hạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 244 của bộ truyện nhất đến Minh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và đừng quên like video giúp phong nhé. Xin chào tất cả các bạn.